các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, sẽ gửi đến các bạn một bộ mới với tự đề: Phù dâu bén duyên của tổng tài. Thưa các bạn, cô là một cô gái có tính cách thân thiện, được mọi người yêu quý, có kết giao cùng với rất nhiều bạn trai, nhưng hễ một ai đưa ra lời cầu hôn thì cô đều lập tức bỏ chạy, bởi vì tiền ngôn của cô là nhất định sẽ không trở thành một người vợ hiền. Anh là một tổng tài cao cao tại thượng với thần hình cao lớn, cuốn cuốn mặt lạnh như băng. Anh đã thành công dọa sợ tất cả những cô gái tiếp xúc gần anh, làm cho ba mẹ vô cùng khổ não. Nhưng một điều kỳ lạ, đó là khi gặp cô, thì trong ánh mắt của cô không hề có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn nở ra một nụ cười lưu luyến, làm cho anh cảm thấy cô vô cùng đặc biệt. Và cũng chính từ đây, sợi dây nhân duyên giữa hai con người có cá tính trái ngược này đã được kết nối. Và liệu rằng một cô nàng tinh linh, tươi xinh như là ánh mặt trời, cùng với một anh chàng lạnh như băng thật là khủng bố, sẽ kết hợp tạo thành một câu chuyện giờ khóc giờ cười như thế nào? Nghe sau đây, mời các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi bộ chuyện này nhé. Có một kiểu phụ nữ, không phải là tuyệt thế, thủy mị, cũng không phải là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại có thể khiến cho mọi đàn ông đều muốn thổ lộ. Không những thế, cô còn có thể khiến cho cả nam và nữ che da đều muốn gần gũi với mình. Phải chăng là do sự nhiệt tình và nụ cười ngọt ngào của cô? Không không, cô chẳng qua là thân thiết động lòng người, dung nhân dịu dàng, cho nên người ta đều có cảm giác ở bên cô thật là yên tâm. Đàn ông thấy cô thích hợp làm vợ, phụ nữ cảm thấy cô rất an toàn, người già cảm thấy cô khéo léo, còn ít lại cảm thấy cô như mẹ hiền. Vậy cô là ai? Cô chính là Căng Mân Quân. Khang Mần Quân năm nay 25 tuổi, không gánh nặng gia đình, công việc ổn định, cuộc sống không có quá nhiều mục tiêu, chỉ cần yêu là có thể nói ra, sống tự do, tự tại, như vậy là cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Đương nhiên nếu có kẻ nào ngốc muốn nhận cô làm tình nhân thê thiết, chỉ cần hợp ý cô cũng vui lòng. Thế nhưng đến lúc cô thật sự cảm thấy hài lòng với đối phương, thì lại băn khoăn. Hài, tại sao người khác thì làm tình nhân cũng đơn giản, nhưng đối với cô lại khó khăn đến thế chứ? Ông trời ạ! làm ơn ban cho cô một người đàn ông đi mà, không cần lo quá nhiều tiền, hơn người đàn ông bình thường một chút là được, cô không cần quá sốc sắc, chỉ làm cho cô thật mắt là được, nhưng quan trọng nhất là anh ta sẽ không cầu hôn cô. Điều cô chỉ quan tâm đến như vậy, bởi vì cô không cần kết hôn, cô không muốn làm vợ, cô ghét nhất là bị cầu hôn. Vậy mà sống đến từng này tuổi, đàn ông không có mất lại quá nhiều. Nói một cách khác, cô đã bị cầu hôn đến 800 lần. Câu hôn đến mức cô sắp bị ngất xỉu vì phải nghĩ cách từ chối những tên đầu đàn kia. Mấy tên đàn ông ngu xuẩn kia vì sao lại cứ muốn cưới cô chứ? Nhìn cô giống kiểu mẹ hiền vợ đảm lắm hay sao? Sai, sai, sai. Thật ra thì cô căn bàn là việc nhà đều không làm. Không làm cũng không muốn làm. Cho nên không muốn cũng không dám lập gia đình nha. Ngẫm lại làm vợ bé thật là tốt. Chẳng những được yêu chiều lại còn mỗi ngày có thể trang điểm yêu kiều ăn mặc xinh đẹp. Lại không phải lo làm việc nhà, chăm sóc con cái. Mãi mãi đắm chìm trong thế giới yêu đương đề màu sắc Lập gia đình ư Đối với cô thì không có cửa đâu Cô, Khang Mân Quân Thề không muốn làm vợ chính mặt vàng Tay nắm quyền hành Mà Khang Mân Quân lộ rõ ý muốn không hề thay đổi đó Trong một nhà hàng cao cấp Trước hoa dưới trăng Ánh đèn tuyệt đẹp Không khí dễ chịu Tiếng nhạc êm ái Có những người nhấp nhồm như là muốn bỏ chạy Thật là bực mình muốn chết mà Trong lòng có linh cảm chẳng lành Khang Mân Quân nhìn vào người đàn ông đối diện cảm thấy hơi sợ. Ngàn vạn lần nha, không được nói với cô câu kia, cô thật sự là không muốn nghe đâu. Khang Mân Quân trong lòng ra sức cầu nguyện, nhưng ông trời cũng không thèm quan tâm tới cô, bởi vì người đàn ông kia đã nói. Mân Quân à, lấy anh đi. Anh ta khoảnh khoảnh nhìn cô, chờ đợi cô gật đầu đồng ý. Cô nhìn chằm chằm vào việc anh ta đưa tay về phía cô, lấy ra một hộp nhung tơ thâm lam nhỏ, mở ra với một chiếc nhẫn kim cương cực lớn lé sáng. Khang Mân Quân chỉ có cảm giác là muốn khóc. Tại sao? Tại sao người đàn ông nào quen biết đều muốn yêu cô đến chết chứ? Chẳng lẽ cô giống như là bãi tha ma tốt cho nên mọi người muốn vội vàng chiếm vị trí đẹp hay sao? Không phải chứ. Cô lại nghĩ ngợi lung tung như vậy gì? Trong tình cảnh này cô nên nhanh chóng từ chối sau đó rồi bỏ đi đi. Mân Quân à, em hãy đồng ý với anh đi. Anh thề sẽ tuyệt đối yêu thương em trọn đời. Khang Mân Quân vừa định mở miệng Thì nghe được mấy lời tà tình như vậy, toàn thân tờ lông đều cảm thấy kính nề. Kính Trung mà thật là xin lỗi. Tôi... tôi đột... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net